Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại tụm lại bày trò ra chơi. Khi thì nhảy dây thun, khi thì lò cò, khi thì tạc lon, ôi thôi là vui lắm. Lần này thì bọn tôi rủ nhau chơi trốn tiềm 5, 10, 15, 20. Khi trốn thì chúng tôi mạnh ai nấy chạy, đứa thì trốn sau cột đèn, đứa núp sau cổng rào hàng xóm. Chơi một hồi thì trời chập tròn tối, cũng là lúc chúng tôi đã thấm mệt Thời đó thì xóm tôi chỉ có đèn đường thua thớt thôi, còn trong nhà thì ai nấy thắp đèn dầu, và điện nhà chỉ có vào hai ngày cuối tuần. Cả nhóm tụm lại tuyên bố nghỉ chơi, nhưng mà lúc điểm danh thì không thấy nhỏ gái đâu cả. Thế là mọi người chia nhau, vừa đi lên quanh tìm nó, vừa gọi lớn tên nó. Tìm ngoài đường không có, chúng tôi tìm hỏi vô mấy nhà gần đó cũng không thấy nó đâu. Lúc này thì cả xóm bắt đầu lo sợ, tại vì sau lưng dãy nhà chúng tôi là một con sông lớn, mà nhỏ gái này trước kia cũng có một người anh trai té sông chết. Thế là mọi người cầm đèn dầu sụp tìm mọi ngõ ngách, tìm lâu lắm. Bỗng nhiên có một chị lớn kêu lên, nó ở đây nè. Ý trời đất ơi, nó chui vô, ngồi lọt thỏm chỗ cái chân bàn đạp mái mai của nhà chị hai cạnh bên nhà nó. Mà cái nơi nó ngồi đó, cách cây cột lúc nãy mà chúng tôi úp mặt đến năm 10, 15, 20, chỉ có vài bước chân. Khi kéo nó ra ngoài, cái mặt nó ngơ ngác hết biết luôn. Thế là bọn tôi súng nhau mà hỏi, sao mày trốn gần vậy mà lúc nãy mày không chạy ra mày tung? Tung tức là không bị bắt khi mà người ta kiếm không được mình đó. Mình chạy ra tới chỗ đó mình la tung một cái là coi như mình không bị bắt. Rồi người lớn mới hỏi Sao nãy giờ gọi ổn tỏi mà mày không lên tiếng? Nó chỉ biết ngơ ngác, ú ớ không có trả lời. Mãi một lâu sau đó nó mới trả lời, nó nói. Nó có nghe kêu Nhưng mà bị ai đó níu lại Nên nó không chạy ra được Và cũng không thể la lên được. Còn chị hai chủ nhà thì khẳng định Khi đi tìm cũng nhiều lần, chỉ rọi đèn vô cái chỗ này mà không có thấy cái gì hết. Tức là cái chỗ dưới bàn mái, chỗ cái bàn đạp, cái chỗ con gái đó ngồi chỉ đã từng rọi đèn vô kiếm mà vẫn không thấy. Giống như bị ma che vậy. Rồi thì có ai đó mới lên tiếng. râu râu rồi, rồi, đúng rồi, nó bị ma giấu đó. May mà nó chưa cho bị ăn đất xét. Từ đó, bọn trẻ chúng tôi không dám chơi trò trốn tìm năm mười. 15, 20 nữa. Còn đây là câu chuyện thứ hai có liên quan đến ma mà đắp đập ngăn xong. Chuyện này thì tôi nghe ba tôi kể lại vì lúc đó tôi còn nhỏ xíu à. Năm 1976 má tôi có nghe người ta đồn, nói rằng những gia đình mà từng làm nghề bán buôn sẽ bị đánh tư sản. Nên đã nài nỉ ba tôi đem cả gia đình theo cậu. Cậu đây là anh của má về vùng quê mua đất cất nhà. Cái nơi mua đất cất nhà đó là thuộc một cái ấp mà thuộc vùng sâu, vùng xa. Cách thị xã khoảng hơn 20 số. Ở nơi này không có điện nước, không có đường xe chạy, cũng như không có đường tàu đò mà chỉ có một con rạch nhỏ quanh co. Từ thị xã Phải chèo ghe đi hết những đoạn sông lớn, rồi quẹo vào cái rạch nhỏ, cái rạch nhỏ này, khoảng hơn một cây số nữa. Chúng ta đi thì mới tới nơi. Có một lần nọ sau khi cất nhà xong, thì ba má chèo ghe chở chị em tôi và một mớ đồ dùng từ nhà thị xã về nhà ở trong ruộng. Do đi ghe bằng chèo, cho nên nó ngược, nó không giống như là những cái chiếc ghe có gánh mái. Khi chèo thì mình phải theo con nước thuận mà đi, chứ đi nước ngược, đi không nổi. Vì vậy cho nên khi gia đình tôi đến đầu dàm, nơi mà quẹo vô con rạch nhỏ, thì lúc đó trời cũng đã tối. Khi ghe quẹo vào được khoảng vài chục mét, thì má tôi ngồi bơi ở mũi ghe nói lớn cho ba tôi nghe. Ý chàng ơi, người ta đắp bập ngăn sông rồi ông ơi. Ba tôi mới nói, bà ngó kỹ coi, chứ ai lại đi đắp bập ngăn sông làm gì? má lấy cây dằm chọt chọt vô cái đập rồi nói y mẹ ơi hỏi đắp cứng ngắc à nghe chuyện hot nhất tại